Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hồi đầu mới về thì con kỳ sủa rất là nhiều Nó lại nhà cho đến có quấy mất gần một tháng Hầu như hôm nào tôi cũng sang bên đó để chi viết con kỳ Rất nhanh sau đó thì nó cũng quen mà không sủa cả nữa Thế chỉ cho nó chạy ở ngoài sân Nhà trong thì không cho vào vì sợ bẩn Cái chính của nhà mới rất đặc biệt Đó là nguyên nhân tấm kính dày Thỉnh thoảng có thể soi gương được Dần dần tới để ý Kỳ rất hay sủa đầm Không phải là sùa ngoài đường, nó cứ nhìn chầm chầm vào cửa kính mà gâu lên từng tiếng. Có lần tớ đang chơi với nó, đến lúc mà chạy tới gần cửa kính, tôi gọi nó nó còn lùi lại, cổ họng của nó gầm ngừ. Lúc đó tôi không biết là nó nhìn cái gì nữa, nghĩ không phải là nó sùa mình cho nên tớ mới quay lại. Trước cửa kính sau lưng xuất hiện một khoảng hơi nước, xuống dưới một chút là hai dấu tay in mà mà. Ngay lập tức tớ chạy qua chỗ của con kia, dấu tay thì có thể có từ lâu rồi, Nhưng mà chỗ hơi nước bám vào mặt kính kia tớ chắc chắn là mới Nhìn chiều cao của nó thì bằng người của tớ Không biết là con chó đã thấy cái gì Nó có phải là thấy khuôn mặt áp vào cửa kính Có phải là một khuôn mặt áp vào cửa như lúc là tớ nghĩ đến không Đem chuyện kể ra với mẹ Mẹ bảo là sang đấy ít thôi Bên nhà đó không có gì hay ho đâu Bản thân thấy vậy cũng hơi sợ Về sau tớ chỉ sang đó chơi với con kia một chốc rồi lại về Không cố tình ở lại lâu Thế là có lần tới với con kia ở ngoài sân, tự nhiên trong nhà có tiếng vỡ trăng một cái. Tớ nhìn qua cửa kính thì dưới đất cách cửa vào hai hàng gạch là chén uống nước, quai chén đã bị vứt ở gần chân bàn. cả có một lần duy nhất tớ dám qua đó vào buổi tối là khi con kia nó bị ốm, nó đi ngoài mấy hôm liền, không còn sức để sủa hay là quẩy đuôi nữa. Bây giờ tôi cũng chỉ dám đứng ở ngoài sân nhưng mà tai vẫn nghe tiếng kéo ghế cạch cạch ở trên tầng 2. Ban đầu tôi còn tưởng là tiếng động của nhà hàng xóm Sau một bên là gara ô tô Một bên là xưởng gỗ Hai sườn này còn kéo dài và sâu nữa Mới tới chỗ nhà ở tiếng động lại vọng từ trên xuống Như thế nào cũng không thoát được là Ở cái nhà trước mình Mấy ngày sau khi mà con kỳ chết đi vì kiết Thì mẹ tứ bảo bây giờ không còn việc gì Thì khỏi phải sang đó nữa Căn bản nhà đó từ lúc mua về Đã phát sinh vấn đề Bộ tứ trong một lần phá tường bao cũ Để xây lại Chỉ có thấy ở bốn góc tường nhà đều chôn cất một cái ống nhựa. Trong đó là một lá bùa vàng viết chữ đỏ lòng hoàng. đem lá bùa đó sang chùa hỏi sư thầy thì được biết, trong nhà này có yểm một vong, không phải là chấn mà là nuôi vong. Sự tình năm đó bắt nguồn từ cái việc nhà này phất lên nhanh chóng, vốn dĩ là một chuyện tương đối bất thường. Có thể là người ở đây có học được ít thuật chiêu tài, nuôi vong để nó bắt ví khách. Kiểu như là thí ai hợp là kéo vào quán, khách quen thì không nói, Như khách lạ như là cánh chạy xe công, chạy xe đường dài rất hay dừng lại ở quán này ăn sáng. Nhưng mà chuyện là sau khi nhà nước mở thêm là đường quốc lộ, cây phượng cổ thụ trấn ở ngoài cửa quán bị xúc mất. Các nhà bây giờ giống như là văn một chiều chỉ có vào mà không có ra. Nghĩa là vòng có thể bắt vía người thì cũng có thể bắt viếng lẫn nhau. gia chủ học đạo chưa tinh việc như vậy hoàn toàn không biết. Vốn dĩ vẫn nghĩ mình chỉ đôi một mình vong trong nhà, sau đó dần dần gây nên bất mãn. Hiểu đơn giản là vong cũ, vong mới cạnh tranh lẫn nhau. Chẳng thế mà sau một thời gian dài thì nhà này vẫn bán hàng nước nhưng mà tài sản lần lượt đổi nón ra đi. Đường tài vật đứt đoạn, càng làm thì càng thất thoát. Tới khi bỏ tận vào miền Nam thì chủ nợ vẫn còn qua đòi tiền. Trong số đó có một người bán quầy cho nhà này, bán nửa năm khất mỗi tháng một ít. Thế hôm đến đòi là 6 triệu, thế mà nhà đó cũng không trả, âm thầm cuốn gói bay thẳng vào Nam thế bán cuối nói toàn bộ tiền vốn tiền lãi coi như mất trắng. Nhận tớ về sau có mời thầy về xem nhà như vậy nên xử lý thế nào? Thầy vẫn rằng trong nhà không có hơi người vốn dĩ đã rất lạnh. Trước mắt chỉ có thể làm một lễ phá trận pháp yểm vong, nghe tường đối cao siêu, cái lễ đó cũng tốn đến cả chục triệu. Thầy còn đảm bảo là khi nào có người về ở thì lúc đó nhà mới hết âm khí. Mẹ và bà nội tin tưởng lời của thầy, bắt tớ sang ở nhà mới. Gọi là trong nhà nhưng mà cái chính là làm nóng bỏ không khí ấy lên. Do quyết định đó mà tớ bằng mọi giá phải chạy lên Hà Nội làm. Dạ thì đang tập muốn ở khu Hai Bà Trưng, nhưng mà chắc là do cái số. Qua đợt tiết âm lịch này hoàn thành, tớ lại phải về nhà làm việc. Kiểu gì thì tớ cũng bị bắt qua đó à. Chắc sẽ lại có chuyện để kể tiếp. Trước mắt thì tớ chỉ mới gặp nhu đó. Quả thật là cuộc sống từ lúc có ý thức về vấn đề tâm linh này đã rất khó khăn rồi. Những chuyện mà tức kể ra đây đều là những chuyện đã và đang xảy ra ở khu tứ sống, vì vẫn còn phải gắn bó với mảnh đất này lâu dài, tôi nghĩ tốt nhất mình không nên bịa đặt thêm cái gì, có thật có thiêng có kiêng có lành. Chuyện thiết nào thì nên kể nguyên văn như vậy, chính để cho những người liên quan đọc được lại sinh ra hiểu lầm. Người xem, sau... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net